Cũng như là chúc các bạn ngủ ngon Lâu này Quảng Nghiên nói với Đồng Thích Chấn Đừng nhiều lời nữa Đồng Thích Trấn Tên của người không có trong sát lệnh Ta sẽ không giết người ngay tại đây Nhưng nếu Người không theo ta trở về Ta sẽ phong bế thuật pháp của người Đành gây hai chân của người Cũng phải mang người về Gặp Đại Phương Sư Nói xong mấy lời này Có lẽ nghĩ rằng đồng thích Trấn Có thể vẫn còn cầu mong may mắn Quả nghĩa lại nói thêm một câu Dù thế nào thì người Cũng đều phải chết Lấy ra dáng vẻ của phương sĩ đê Nếu quả nghĩa tiên sinh người Đã nói đến cái chết Như vậy ta chỉ có thể tìm những người này chôn cùng Đồng thích trấn vừa nói Vừa cởi áo ngoài Liền thấy mặt trong áo khoác Có treo nằm sau cái bình sứ nhỏ Đông bình xứ được buộc với nhau bằng một sợi tơ chỉ cần một bình xứ rơi xuống đất thì nhưng mình còn lại cô sẽ rơi xuống vớt tantành quả nghe nhìn ra đồng Thích Trấn đang uy hiếp mình nhưng hắn không biết trong những cái bình này có cái gì Tại sao đồng Thích Trấn lại cho rằng một người trường sinh bất lão như mình sẽ quan tâm đến chuyện này ngày lúc hắn cất tiếng cười lạnh đừng nói vài lời đồng Thích Trấn lại khen mỉm cười Chủ động nói với ông già quy bất quý. Thư ở trong bình này. Quý tiên sinh có biết. Lời nói của ta Quảng Nghĩa sẽ không tin. Vẫn đành phải phiền đến ngươi vậy. Công làm khó ngươi. Mang theo thư đứa này bên mình. Lại còn mang nhiều như vậy. Quý bất quý cười khổ một tiếng. Quay sang nói với Quảng Nghĩa và Quảng Tín. Đây thật sự không phải chuyện đùa. Trong bình này. Chính là mầm dịch cho ông già ta đang giữ hai bình, 100 bình mầm dịch, như vậy có thể lấy mạng hơn 670 vạn người. Hắn ta mang theo 10 bình, quả nghi người giỏi tính toán, tự mình nhẩm tính đi. Mầm dịch. Nghe được hai chữ này, quả nghi và Quảng Tín cô biến sắc mặt, Lâu này hai người mới hiểu được lời Đông Thích Chấn vừa nói có ý tứ gì. Hắn bốn mang Sau 17 vạn dân chúng mắc bệnh dịch Chết cùng với mình Hai người lập tức kéo dãn khoảng cách Về lấy hai thầy cho đồng thích chấn ở giữa Nếu thầy mình bị kèm giữa Hai phương si lớp trước quảng Đồng thích trấn khép mỉm cười Chỉ vào sợi tơ mảnh Đang buộc bởi bình sứ nói Nếu hai vị muốn khống chết ta Thì phải tuyệt đối cẩn thận Đông chạm vào sợi tơ buộc bình sứ Một khi không cẩn thận Động chạm vào Bình xứ trên người ta sẽ lập tức vỡ tan, để lúc đó thật sự không thể cứu vãn. Sợi tờ buộc bình xứ cũng là một loại pháp khí. Nếu có người dùng thuật pháp kích thích, thì sợi tờ sẽ nhanh chóng co lại. Lực co rút đủ để làm đổ tung toàn bộ bình xứ. Quyền bất quy và quảng nghĩa, mặc dù có thể khống chế đồng thích chấn trong chớp mắt, nếu cả hai đều không dám đảm bảo sẽ không đụng chạm đến sợi tơ Một khi bất cẩn thì hiện điên Không thể giữ được một cái bình nào hết Ánh mắt Quảng Nghĩa nhìn chằm chằm Vào 10 cái bình xứ treo trên áo đồng thích chấn Cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp Người cũng chỉ là thân thể phạm trần Nếu bình vỡ Đồng thích chấn người Cũng không thể sống sót Vậy thì đi cùng Quảng Nghĩa người Trở về gặp Đại Phương Sư Ta có thể sống được sao Đồng Thích Trấn nhìn Quảng Nghĩa cười nhạt Sau đó nói tiếp lại người vừa nói không sai Dù sao cũng không thể thoát khỏi cái chết Vậy dứt khoát Tìm thật nhiều người đến chôn cùng Có thể mang theo 67 vạn mạng người Cũng coi như đáng giá rồi Người thật sự Dám phát tán mầm dịch ra sao Lúc này Quảng Tín dần như Đã ra sơ hở trong kế hoạch Đập nồi dìm thuyền của Đồng Thích Trấn Hơi dừng một chút Hắn cười lạnh nói tiếp Đây chính là mấu chốt cơ hội cho người đào tẩu Nếu không có những mầm dịch này Người còn có thể dùng cái gì Uy hiếp chúng ta Đọng thích chấn Ta không tin người ra phát tán mầm dịch Thế cơ ạ Đọng thích chấn hơi cười một chút Bồn điền lấy một cái bình sứ từ trong áo ra Không rút do dự Trực tiếp bò vơ ngay tại chỗ Bình sứ vỡ tan Bên trong chảy ra chất lòng Màu lục nhạt chết lòng gặp gió lập tức bay hơi, trong chớp mắt đã tiêu tán vào không khí. Trước hành động của đồng thích chấn, những người có mặt trong cửa hàng đều thất kinh biến sắc. Quả nhiên lập tức hô lên với Quang Tín và Quy Bất Quý. "Mau lên, bày lục hợp cấm trận, không thể để mầm dịch phát tán ra ngoài." Quy Bất Quý chuột chặt lắc đầu nói, kịp nữa." Ông già còn chưa nói dứt câu, đã thấy chủ cửa hàng Và hai tiểu nị bên cạnh Ban đầu ho khan kịch liệt Sau đó tỏ vẻ đau đớn khôn cùng Mà ngã xuống đất Chỉ trong trước mắt thời gian Trên cơ thể ba người đã bắt đầu thối giữa trên diện rộng Bọn họ đau đớn trù lên Một mấy tù sĩ trong cửa hàng ra tay cứu giúp Đáng tiếc công độ lây lan ôn dịch Đang vượt ngoài dự kiến của quy bất quy và quả nghĩa Mấy người và yêu trong phòng Chỉ còn biết trơ mắt Điền ba con người tội nghiệp Làn lộn vật vã mà tắt thở Lâu này Trên người quý bất quý Và hai phương si lớp trước quảng Cũng đã xuất hiện dấu hiệu thối giữa Cơ điều bọn họ Cầy vào thân thể trường sinh bất lão Mầm dịch ở trên người bọn họ Không thể gây ra tác động gì Chỉ một lát sau đã tự tiêu biến Mà bách vô cầu và nhóc nhầm tam Lại là yêu quái Cầu tạo cơ thể không giống con người Để cùng không chịu ảnh hưởng của ôn dịch Quỷ bất quỷ thấy hai đứa nó vẫn tỉnh mơ như không, mới dám thở vào nhẹ nhõm. Có điều, ngoài trừ chủ cửa hàng và hai tiểu nị, còn có một người khác cũng đã xuất hiện bệnh trạng khi nhiễm ôn dịch. hà hoan, được sau lưng đồng thích chấn, bắt đầu ho khan. Rồi toàn thân sủi lơ, mềm nhũn, ngạp vào xuống đất. Để hắn tu luyện thuật pháp nên cơ thể cường tráng hơn người bình thường nhiều. Chỉ tiếc là vẫn không chống chọi được thứ ôn dịch này. Ra rẻ Hà Hoan Cũng nhanh chóng bị thôi giữa So với ba người vừa mới chết Vì ôn dịch Thì đến giờ Hàn vẫn có sức nói chuyện Hà Hoan đến sư tôn của mình Nàng nhọc thở dốc nói Lần trước thưa Ngài bảo ta chuẩn bị giải vào sông Tần Hoài Chính làm mầm dịch Có phải không? Không phải Lần trước là nước Hiện giờ ta không còn cách nào nữa Đành phải liên lụy ngơi Đồng Thích Trấn đáp xong Hà Hoàn đứa thể Đã nghe được đáp án mà mình muốn Từ mình nhắm mắt lại Rời khỏi thế giới này Đến đệ tử của mình Mà cũng lừa Đến chết cũng không nghe được một câu nói thật Quyền bất quỷ liếc nhìn qua hà hoan Đã đất hơi bỏ mình Lại tiếp tục nói với Đồng Thích Trấn Nói ra thì ngươi Cũng nên đi theo Hà hoan đi chứ nhỉ Sao mà chồng ngươi cơn đưa Không có chuyện gì hết vậy Có còn nhớ ta đã từng kết minh với phán quan Chính là riêng quân đương nhiệm hay không? Đồng thích Trấn ngoảnh đầu đi chỗ khác Không muốn điền đến cái chết thê thảm của đệ tử mình Hắn vừa nói vừa lấy từ trong áo ra Thêm một cái bình xứ nữa Ta đã sửa đổi sổ sinh tử của mình Sẽ không bị chết vì ôn dịch Quả nghĩa Người muốn ta lại bóp vớt thêm một bình mầm dịch nữa sao? Trong lúc đồng thích Trấn đang chú ý đến quy bất quy Quảng Nghĩa khe đưa mắt ra hiệu với Quảng Tín Hai người âm thầm bày ra Lục hợp cấm trận Nhưng hai người chỉ vừa mới có động tác Thì đã bị đồng thích chấn phát giác Quảng Tín thoáng chút trần trừ Động tác trên tay chậm đi rất nhiều Quảng Nghĩa gần lại Đẩy nhanh tốc độ Muốn thừa dịp đồng thích chấn chưa kịp hành động Nhanh chóng dùng cấm trận Phong tỏa mầm dịch phát tán bệnh bầm dịch này Tên cho hai người các ngươi Trong khi nói, Đồng Thích chấn lại lần nữa, bóp mạnh bình xứt trong tay. Hắn cười lạnh một tiếng, nói tiếp. Hai người các người đang chê lợi thế trong tay ta quá nhiều. Bộ tà làm vỡ thêm mấy bình bầm dịch nữa mới vừa lòng phải không? Cùng lúc bình bầm dịch thứ hai bị bóp vỡ, Quảng Nghe cũng dừng lại động tác. Hắn lạnh lùng nhìn Đồng Thích Trấn nói. Vô gì ngươi, chỉ cần nhập luân hồi là được, đừng bây giờ chuyện đầu thai chuyển thế. Là quá xa xì với ngươi Cự yên trí Chờ hồn phi phách tán Hóa thành hư vô đi Quỷ hiếp ta Đồng thích chấn cười tùm tìm nói một câu Đồng thời lấy ra một cái bình xứ nữa Lần này Hắn không thèm nói gì mà trực tiếp bóp vỡ luôn Sau khi phát tán mầm dịch ra Hắn mới mỉm cười nói với Quảng Nghĩa <cười> Bây giờ đã biết chưa Đừng có ăn nói lung tung Sẽ có rất nhiều người bởi vì ngươi nói sai một câu nào đó. Mà phải chết vì ôn dịch đây Ta cũng không muốn chứng kiến chuyện đó đâu. Ta với những người này. Không oán không thủ. Không muốn tự tay mình kết liễu tính mạng của bọn họ. Nói đến đây. Đồng thiết chấn một tay cầm bình xứ. Chậm dài đi đến bên cạnh thiết thể người chủ cửa hàng. Lấy hộp ngấm. Mà người nọ vẫn giữ khư khư trong lòng ra. Bên trong quản yên. Chỉ là Hoàng Thiên Thạch. Đêm qua đã nhìn thấy Có điều Hoàng Thiên Thạch vào tay Đồng Thiên trấn lúc này Mới chút được một hơi thật dài Sau đó quay đầu nhìn Quy Bất Quy Không dám có bất kỳ động tác nào Bìm cười nói Quy Tiên Sinh Bây giờ đến lượt chúng ta Hoàng Thiên Thạch đã về tay Lại không vội Đi cho nhanh đi hả Quy Bất Quy sắc mặt chậm như nước Liếc nhìn Đồng Thiên trấn lại nói tiếp Nếu ông già ta mà là người ấy Thế có chuyển biến tốt là xe thu lưới Mười 20 vạn mạng người đấy Cả thận một lát nữa Muốn chạy cũng không chạy được đâu Nói mấy câu thôi mà Không chỉ hoãn báo lâu hết Đồng Thích Trấn khép mỉm cười Tiếp tục nói Xin hỏi một chút Thư của ngươi Rồi cả thư mà Quảng Nghĩa Quảng Tín nhận được Có phải là do ngươi viết hay không? Phải Hiện giờ quy bất quy Cũng không dám tùy tiện chọc vào người này Đều hắn đã nhìn ra sơ hở Ông già dứt khoát nói thẳng luôn Ông già ta đã từng bảo cao như mách Bà trực bút tích của người Rồi học lại từ gã thư bà quả nghĩa quảng tín nhận được Cũng là do ông giả ta viết Người là một chậu than nóng bỏng tay Vẫn đề giao cho phương xuyên bọn họ Thì tốt hơn Ngay được đáp án của quê bất quý Đồng Thích Trấn lại lần nữa cười khép một tiếng nói Đều nói như vậy Hoàng Thiên Thạch lúc đầu ở chỗ ta Đột nhiên biến mất Cũng là tác phẩm của Quy Tiên Sinh Ngươi Coi như là như thế đi Điện người ra tay là Quảng Đệ Quy Bất Quỳ biết đầu óc Đồng Thích Trấn Không thua kém gì mình Chỉ cần để lộ ra một chút sơ hở nào trước mặt hắn Là đều có thể dẫn đến hậu quả Vỡ bình bầm dịch thứ tư Thế là ông già rứt khoát, ăn ngay nói thật, hơi dừng một chút rồi lại tiếp. Quảng đề thiếu nợ ông giả ta, một ân tình. 21 món thiên tài địa bảo mà người mang đi đều đã bị động chạm qua. Quảng đề có cách biết được những thiên tài địa bảo đó đi đến chỗ nào. Đã thông qua chúng mà tìm được các ngươi Không cần hỏi tiếp, để ông giả ta tự nói. Kẻ trộm hoàng thiên thạch, chỉ là linh thú ma lông. À cũng là do quảng đế Giờ thủ đoạn lên cơ thể nó Trong một chốc một lát Hai thề cho các ngươi Sẽ không phát hiện ra có linh thú Ở ngay bên cạnh mình Nói xong mấy câu giải thích Hết tiết căn hậu quả Quyên bất quy thở một hơi thật dài Cuối cùng nói Được rồi, những gì ngươi cần biết Đều đã biết rồi đấy Bây giờ đã có thể đi được chưa Đồng thích chấn khét cởi một chút đắt Vẫn còn một câu hỏi cuối cùng Hoàng thiên thạch của ta Bị ngươi trộm đi Vậy còn khối hoàng thiên thạch này Lại là chuyện thế nào Hai khối này rõ ràng Không phải là một Đó là của ông giả ta Trong đống của cải của ông giả ta Cũng còn một khối hoàng thiên thạch Dùng nó rụ ngươi ra Đúng là không còn gì thích hợp hơn Đáng tiếc lần này Ông trời lại đứng về phía ngươi Quyên bất quỳ lại thở dài Tiếp tục nói Đàm thương nhân đại thực đó Đều là người của hiệu buôn tứ thủy Cửa hàng này vốn cũng là Của hiệu buôn tứ thủy Chuẩn bị khai trương trong thành U Châu Ông già ta mượn dùng một chút Đêm qua đã tính đến chuyện Người sẽ đến thăm dò Để mới diễn một tuần kịch cho người xem Lần này là ông giả ta Đã hại những người đại thực đó Còn gì muốn hỏi nữa không Ngài thưa quy bất quy Đã trước một bước Nói ra chuyện mình muốn hỏi Đồng thích chấn hơi gật đầu đáp Tạ vân luân hoài nghi Khôi hoàng thiên thạch kia bị mất được thế nào Bây giờ rốt cuộc đã hiểu Trong khi nói Hàn bắt đầu thi triển đồn pháp ngũ hành Trước khi hoàn toàn biến mất Còn nói lại một câu cuối Phải rồi Hôm nay không nhìn thấy ngô miễn tiên sinh Ý đâu rồi Quy mất quy mặt mày nghiêm nghị đáp Ý đến chỗ mật thất Người làm mất Hoàng Thiên Thạch Vô định nhân lúc người đi vắng Để xử lý đám mầm dịch kia Hiện tại xem ra ông già ta Đã chủ quan khi không gọi ý tới ngài nói Ngồi bên ta đi xử lý Đóng bình xứ còn lại Chuyện mà đồng thích chấn lo lắng nhất Rốt cuộc đã xảy ra Hàn không dám chỉ hoãn thêm vội vàng thúc dục độn pháp ngũ hành Biến mất trước mặt Quy Bất quy Nếu thấy người này cuối cùng đã chịu bỏ đi Quy Bất Quý lúc này Mấy nhẹ nhõm thở ra, lập tức đẩy cờ bước ra ngoài. Lệ nghe thấy khắp nơi trong thành U Châu, đều là tiếng than khóc nỉ non. Mầm dịch trong tay đồng thích chấn tuy rằng lợi hại. Để cũng giống như những loại ôn dịch khác. Luân con người có đủ sức khỏe đề kháng với nó. nhưng người này vẫn va khóc than vì mất đi thân nhân. Quyền bất quỳ cùng với hai phương si lấp chứa quảng, nghe thấy mà đều chua sót cõi lòng quỳ bất quy. Hôm nay động thích trấn đã chọc thùng cả trời luôn rồi. Mà ta phải trở về bẩm báo với đại phương sư, không thể để Đồng thích trấn tự tung tự tác như thế này được nữa. Quả nghe nói chuyện mà biểu cảm có chút uể oải không vui. Đồ một cái chết đi 20 vạn mạng người, lúc gặp lại đại phương sư Tử Phúc, Hàn Cục không biết ăn nói làm sao. Khai khi vài câu ứng phó quỳ bất quy xong, Quả Nghĩa Cổ vết quảng tín thi triển độn pháp ngũ hành, nhanh chóng rời khỏi. À, ông già, lần này chơi lớn rồi, mười mươi 20 vạn mạng người đây. Có thế nào, không phải tính giam ba vạn lên đầu cha nhỉ? Lúc này bách vô cầu rốt cuộc đã hiểu ra, rằng quê bất quy vốn dĩ buôn đào hố chơi khăm đồng thích trấn Nào ngờ, ông già đã quá xem nhẹ mau liều của tên họ đồng này. Cứ tưởng rằng bầm dịch đó chỉ là thủ đoàn hắn dùng đề dọa người. Đến giờ mới biết Mình đã hoàn toàn Tính nhầm tính cách của hắn ta Chê đi mười mấy hai mươi vạn mạng người Đối với đồng Thích chấn mà nói Cũng chẳng có gì to tát Chính bởi vì quy bất quy Không lường trước được thủ đoàn tàn nhẫn của người này Cho nên mới hại chết Biết bao nhiêu người dân vô tội Quy bất quy không muốn tiếp tục đề tài này Lập tức tìm cách đánh chống làng về thôi Khỏi bên ngô miễn bên kia Làm việc thế nào rồi Nếu ít có thể kiên nhẫn Ôm cây đầy thỏ Bắt được đồng thích chấn thì tốt Không hay rồi Chúng ta nhanh trở về thôi Quý bất quý vẫn nói chuyện Cậu đã bắt đầu thúc dục đồn pháp ngũ hành Bách vô cờ vẫn nhóc nhầm Tam Công tử mình thi chuyển đồn pháp Mặt thầy quý bất quý sắp sửa biến mất Tên thổ lộ đột nhiên hô lên một câu Ông dạ Chúng ta về Kim Lăng hả Hãy đưa các người về Kim Lăng Ông đi tìm Ngô Miễn Trong khi nói Thân thể Quy Bất Quy đã bắt đầu mở dần Khoài khắc ông già hoàn toàn biến mất Hai con yêu quái Còn nghe thấy tiếng Quy Bất Quy lầm bẩm Tình son một đốt này Hai người bọn họ gặp nhau Cũng không phải chuyện tốt Y tứ trong lời nói Của Quy Bất Quy rất rõ ràng Đồng Thư Trấn xem mạng người như cỏ rát Không thèm để trong mắt Mà Ngô Miễn ghét nhất Lại chính là con người dùng tinh mạng người khác để uy hiếp mình ông giả dường như đang nhìn thấy được cảnh tượng hai người bọn họ đụng độ nhau một người dùng bình xứ chưa mầm dịch uy hiếp Ngô miễn còn đam nhân tóc bạc mà đang nóng đầu lên thì xem mặc kệ hết thả đậ cho đồng thích chấn một trận xả giận trước đã để lúc đó chỉ sợ đông bình xứ đồngích trấnấu trong áo khoác đều sẽ bị ngô miễn đậm nát hết hiện giờ trên người hắn vẫn còn 78 bệnh sứ, bởi khi vỡ hết chính là cả trăm vạn mạng người. Quỷ bất Quỳ trước tiên, dùng độn pháp đi đến nơi ẩn thân của động thích trấn mà mình đã biết từ trước. Đợi đến nơi, lại chỉ thấy một bóng phế tích từng tầng từng tầng bị lửa lớn thiêu đốt. Bên trong không có ngồ miễn, cũng không thấy bóng dáng động thích trấn đâu. Cớ như ông già đã đi nhầm chỗ vậy. Quỷ bất quý không tìm được dấu vết gì bên trong phết tích. Đi xung quanh một vòng, cũng không thấy có dấu hiệu bùng phát ôn dịch khiến nhiều người chịu chết. Lúc này ông già mới lại lần nữa thi triển đồn pháp ngũ hành trở về ngôi nhà của mình trong thành Kim Lăng. Vừa về đến nơi ánh mắt đầu tiên đã trông thấy nam nhân tóc bạc, ngồi trong trung đường để thêm ngô miễn quý bất quy mới dám nhẹ nhàng thở ra. Bạch vô cờ và trong nhậm tam phân biệt ngồi ở hai bên trái phải của ngô miễn Nhìn thấy Quỳ Bất Quỳ trở về. Ngồi bên liền lên tiếng hỏi chuyện. Ngày nói chuyện bên chỗ ông hỏng bét rồi hả? Bà mình bẩm dịch đánh đổi hai vạn mạng người. Cộng thêm một khối hoàng thiên thạch của chính ông. Quỳ Bất Quỳ khe lướt nhìn qua Bách Vô Cầu. Đã bon bồm kể chuyện xong. Thời dài một hơi. Rồi một năm một mười kể lại cho Ngô biết nghe. những gì đã xảy ra thêm lần nữa? Kể xong, ông già mới hỏi lại nằm nhân tóc bạc. Người thì sao Chuyện bên kia người thế nào rồi Đồng thị trấn hiện tại Đã phát điên Nếu để hắn lấy lại tất cả số mầm dịch Thì phiền to đấy Khào khéo đến cuối cùng Hơn 670 vạn mạng người kia Không thoát được một ai Đừng nghe ta giống như ông Trong khi nói Người bên già hiểu cho bách vô cầu Ông một cây dương gỗ to Ở bên chân hắn đến trước mặt mọi người Bên trong trước đầy Mới chụp các bình xứ chưa mầm dịch Sau đó Ngồi bên trả lại cục than đen phát trận Cho quy bất quy Nói Đồng thi trấn Bảy mấy cái trận pháp Nhưng đều mất đi tác dụng Trước cục than đen này Ta hoài nghi chỗ hắn Còn có ám thất chứa đồ vật Cuối cùng dứt khoát Cho một mùi lửa Đổ chùi cái ổ chó của hắn luôn Hai người các người Không gặp mặt cũng tốt Nếu không thì phiền phức lớn đấy Ngày thầy ngô miễn cũng không động mặt đồng thích chấn. Quyên bất quy lại thở vào. Rồi ông giả nói tiếp. Xem ra không thể ở lại thành Kim Lăng nữa. Chúng ta thu dọn một chút rồi chuẩn bị về lại Kinh Thành đi. Hoạt con cao như bách kia. Hẳn là có biết một chút chuyện về sư tôn của mình đây. Sau khi đến Kim Lăng Vương Phủ. tham cha con Triệu Văn Quân ở kiếp này. Mất người và yêu bọn họ. Lệ dân theo Lý Quảng Toàn thi triển đồn pháp ngũ hành trở về tông độ biển Lương. Từ lúc trở về, hành vi động tác của Quy Bất Quy bắt đầu xuất hiện biên hóa khác thường. Kê sách bà Quy Bất Quy vốt đinh đinh rằng, không chút sơ hở, cuối cùng lại thất bại vì sự điên rộ của đồng thích chấn. Ban đầu, ông già còn cho rằng hàn sẽ không điên cuồng đến mức độ này. Những bình bầm dịch đó chỉ là công cụ hắn dùng để uy hiếp mấy người mình mà thôi. Chưa chưa chắc đã dám dùng nó giết oan người vô tội. Không ngờ đồng thích chấn hoàn toàn không xem mạng người ra cây đinh gì. Vốn chỉ cần một bình ôn dịch đã đủ khiến người ta kinh sợ đứng hình. Đằng này, hẳn thế mà dám đậm hẳn ba bình liên tiếp. Sự điên cuồng của đồng thích chấn đã nằm ngoài phạm vi lý giải của quy bất quy. Võ nghĩ rằng có hai phương si lớp trước quảng cộng thêm mình và bách vô cầu Hình thành bút mặt sắp công Đồng thiết chấn có mà chạy đăng chơi Ngờ đâu Hào tâm tốn sức bận rộn cả buổi trời Cuối cùng lại nhận phải kết quả thế này So sánh so so với vài lần trước đó Chịu thua đồng thiết chấn Ẩn mình trong bóng tối Lần này cảm giác thất bại của quy bất quy Lại càng nặng nề Ông ra ngoài mặt Tùy vẫn là vẻ cười đùa Tưng từng vô tư Nhưng số lần nói chuyện Đã sắp ít ỏi gần bằng ngô miễn Thường xuyên ngồi nhìn cảnh vật trước mắt Mang gần tỏ te vonda là bộ dạng Gia lọm khọm nhanh nèo khu đế Bây giờ lại có thêm Vài phần giống như Mặc trứng lưu lẫn tuổi già Cảm đường bách từ chỗ bách vô cầu Hỏi thăm được là quy bất quy Lại lần nữa Thua vào tay đồng thích trấn Nhưng trước giờ Nga chỉ là một quản gia Khó mà nói được cái gì Công chỉ có thể hết lòng cẩn thận hầu hạ Bởi tối ngày thứ ba, kể từ khi ngô miễn quý bất quý trở về, sau khi cao điểm bách, cô về đám người hầu thu xếp cho mấy người và yêu nghỉ ngơi xong, trình ngạc cũng chuẩn bị trở về phòng đi nghỉ. Ngày lúc cao, quản gia đang đi bộ băng qua hành lăng. Đôi điên nghe thấy phía sau có người gọi tên mình. Như bách, đã lâu không gặp. Giọng nói này đang nghe suốt vài chục năm. Chẳng qua lúc này, bông dưng nghe lại. Toàn thân tức khắc đổi hết ra gà. Lông quay đầu nhìn lại, thì từ trong góc tối có một người đàn ông ăn mặc phục sức phương Tây si bước ra. Đúng là Đồng Thích Chấn và Cao Điều Bạch đã gọi là sư tôn suốt mấy chục năm. Đồng Thích Chấn hơi mỉm cười nên Cao Điều Bạch nói: "Giận bệnh làm sao? Ngươi là đệ tử của ta, bao nhiêu lâu rồi không gặp, sư tôn đến thăm đệ tử, có gì mà lạ đâu?" Cao Điều Bắc nhìn chăm chăm đồng thích chấn một hồi lâu, nói Người không phải người kia Hắn sẽ không mạo hiểm đến đây tìm ta như vậy Nếu đúng là vì sư tôn kia của ta Hắn sẽ chỉ chờ đến lúc ta ra ngoài mới bất ngờ xuất hiện Quy tiên sinh là ngài phải không Đồng thích chấn cười khả khả Thân mình khen lắc một cái Biết trở lại thành tướng mạo vốn có của quê bất quy Ông giả ta biết ngay Là không lừa được ngươi mà Nói chuyện phiếm với ông già ta đôi câu đi Trong nhà này Nhiều người như vậy Người có thể nói chuyện được Chỉ có ngươi thôi Cảm điều bách do dự một lát Sau đó gật đầu nói Chuyện này không phải Chỉ cần một câu của ngài thôi sao Hiện giờ Ngài là chủ nhân của ta Đừng nói là trò chuyện đôi câu Ngài nói cái gì Ta cũng đều nghe hết đấy Ngồi xuống nói đi Biết là ngày mai Người còn phải dậy sớm Lo bữa sáng cho cả nhà Sẽ không nói quá lâu đâu Trong khi nói Quỷ bất quỷ đã đến bằng ghế dài Trên hành lang ngồi xuống Ông giả vô vô vào vị trí bên cạnh mình Đừng đứng xa thế chứ Ngồi gần một chút dễ nói chuyện hơn Thế cao như bách đã đến ngồi xuống cạnh mình Quỷ bật quỷ mới cười kha kha Lại lần nữa nói Người thử đánh giá vị sư tôn kia của người một chút xem nào. Suốt cuộc thì hắn là người thế nào? Hắn thật sự không có nhược điểm gì sao? Đồng Thiết Trấn là một trong những người thông minh tuyệt đỉnh hiếm có mà ta từng gặp. Nếu nói đầu óc của người bình thường trên đời này là ba, người thông minh là năm, thì đầu óc của hắn phải được 9 Nói đến đây, Cao Điều Bách liếc nhìn quy bất quy một chút lại nói tiếp. Đương nhiên tài trí của lão nhân ra ngại Và ngô miết tiên sinh Cũng không thuộc kém gì đồng thích chấn Chỉ là hai vị thuật pháp cao siêu Nhưng chuyện cần phải sử dụng đầu óc Giải quyết không nhiều lắm Ông giả ta hỏi về sư tôn ngươi Nói về hắn xong rồi Lại định nọt ông giả ta cũng chưa muộn đâu Quyên bất quý cười khà khà Tiếp tục nói Tài trí hơn người Ông giả ta đã được lĩnh giáo nhiều lần Nói cái khác đi Cảm bách lại lần nữa nói Đồng Thích chấn Đội nhân sự thế Cũng có phương thức của riêng mình Nếu người hữu dụng với hắn Hắn sẽ không tiếc trả giá hết thầy Để có thể lôi kéo mượn sức Tượng hợp tiền lúc trước Chính là như vậy Trong tay hắn có trận đồ của bất quy đồ Về sau khi bị phương si bắt về Đồng Thích chấn Vẫn không tiếc trả giá lớn Mà cứu giúp Tuy nhiên nếu người này Không còn tác dụng gì nữa Thì lại là một cái kết khác Có thể nói Lê Hàn Trung Tiên làm ví dụ Người này đã vô dụng Lại còn gây ra sai lầm Đồng thích chấn lập tức Ra đón sát thủ trừ khử luôn Chuyện này làm nên ra ngài Đã đích thân chứng kiến trải nghiệm Ta không cần phải nhiều lời Chuyện liên quan đến hai người Tưởng Hàn Cao Như Bách Chỉ được nghe người khác nói lại Để ngọc phân tích Tương đối hợp lý rõ ràng Quy bất quy nghe xong Cũng không khỏi gật gù Chờ cho các quản gia nói xong Ông giả lại tiếp lời Vậy người thử so sánh ông già ta Với đồng thích chấn xem nào Nếu hai bọn họ đấu nhau Ai sẽ có phần thắng lớn hơn Điện thế cao điêu bách Tỏ vẻ đắn đo do dự Quyên bất quỳ lại cười nói Cười nói theo suy nghĩ của người thôi Ông già ta thân ở trong cuộc Mua tìm một người ngoài cuộc Nói chuyện rõ ràng Nói thẳng đi Ông già ta Gần này tuổi rồi Nghe ra được tốt xấu lợi hại đấy kể thực trong lòng Lão nhân ra ngài Đã có đáp án Chỉ đang muốn mượn miệng Cao Đưu Bách ta Nói ra mà thôi Cái này ta hiểu Cao Đưu Bách hơi dừng một chút Rồi nói tiếp Nếu chỉ nói về thuật pháp Bà tên Đồng Thích Chấn gộp lại Cũng không phải đối thủ của Lão nhân ra ngài So về tài trí Thì hai người các vị sàn sàn như nhau Nhưng mà đời lúc để quyết định thắng bại không chỉ dựa vào những kênh đó luận về cách hành xử quyết tuyệt vô tình lại không bằng hắn trong sự kiện u chââu mà tà nghề vô cầu thiếu gian nói theo ta thấy để lúc ấy Hà mang theo 10 bình bầm dịch thì sẽ không do dự mà đánh vỡ 9n mà dư mạng thì trên cần một mình là đủ nếu như là lao nhân gian ngài có 10 bình mầm dịch trong tay Thì một mình cũng sẽ không phát tán ra ngoài Quần so tài là giữa ngài và đồng thiết chấn Nhưng quyết định thắng bại Lại là những người dân vô tội Không liên quan Trong mắt ngài Mười mấy 20 vạn dân chúng đó Cũng là sinh mạng Giống như ngài hay ngô miễn tiên sinh Nhưng trong mắt đồng thiết chấn Bọn họ chỉ là cọng dơm cai kiến Có thể loại trừ bất cứ lúc nào Đến cả người cũng nghĩ ra được Ông giả ta có thua cũng không oan bất Quỷ bất quý nói Rồi đứng dậy khỏi ghế Chắp tay sau lưng Đi về phía phòng ngủ của mình Và đi và nói tiếp Phiện người đàn lâu Trở về nghỉ ngơi đi Sáng mai còn phải thu xếp bữa sáng Thế bất quỷ bất quý đứng dậy muốn đi Cảnh đường bách thừa dịp Lại nói tiếp về chuyện của mình Lào nhân ra ngại Xin dừng bước đã Ta còn có chút chuyện nhỏ Muốn thương lượng với ngài Điều bách vẫn muốn Hầu hạ ngài thêm mấy năm Có điều tuổi thọ người Phàm chỉ có hạn Trước đó ngài cho ta viên đan dược Liệu có thể trợ giúp như bách Luyện hoa nó hay không Người không nhắc đến Thì ông giả ta Cũng sắp quên mất chuyện viên thuốc kia rồi đây Quyền bất quý xoay người lại Nên cao như bách nói tiếp Đừng mà giúp người luyện hoa đan dược Đối với cả người và ta đều là chuyện cực kỳ nguy hiểm, rủi ro rất cao. Nếu trong quá trình này, gặp phải đồng thích chấn tìm đến gây rối không chỉ ngươi, mà ngay cả ông giả ta, cầu sẽ gặp đại nạn. Muốn trở thành người trường sinh bất lão niềng ngô miễn, chỉ còn cách, trở đến khi chuyện của đồng thích chấn giải quyết xong xuôi. Nói cho rõ ràng là thì, hán không chết, ông giả ta sẽ không thể nào yên tâm trợ giúp ngươi trường sinh, Nói dứt lời Quy bất quy lại chắp tay sau lưng Quay đầu tiếp tục đi về phòng mình Ông già vừa đi và nói tiếp Người bình thường có thể sống được Dăm ba chục năm Người tu đạo sống được Một vài trăm năm Đừng chỉ cần không phải trường sinh bất lão Quay đầu nhìn lại Hết thầy đều là công dã chẳng Cảm đưa bách một mình Đứng giữa hành lang Để theo bóng dáng quỳ bất quỳ Từ lúc trở về đến giờ bà thấy nói nhiều hơn một chút, lẩm bẩm nói. Nói rồi đây, chỉ cần không phải trường sinh bất lão, quay đầu nhìn lại, hết thảy đều là công dã tràng. Nói rồi, cả cung xoay người đi về phía phòng mình. Lại nói về quy bất quy bên này, ông giả đi tới trước cửa phòng ngủ của mình, đang định đẩy cửa bước vào thì đột nhiên nghe thấy trong phòng có người cất tiếng nói. Đa biết ông vẫn đồng thích trấn. Ai có phần thắng lớn hơn chưa? Biết mình không phải đối thủ của hắn Thoải mái chưa? Quyên bất quỷ bật cười khá khá Vừa đẩy cờ phòng Vừa đáp lại Nếu ông giả ta Cũng coi mạng người như cỏ rác giống như hắn Vậy thì hai tên đồng thích trấn Cũng không phải đối thủ của ông giả ta Nếu mà người nói rất đúng Sau khi biết được Mình không bằng hắn Quả thực thoải mái hơn một chút rồi Sáng sớm hôm sau Bách vô cầu và nhóc nhầm tam Ngủ dậy ăn cơm sáng Phát hiện quý bất quý Đã trở lại dáng vẻ tươi cười cợt nhà ngày trước Tên thổ lô thấy vậy Mây nhẹ nhõm thở phao Ngồi bên cạnh ông già vừa ăn cơm vừa nói chuyện Ông già Ông đây chỉ sợ cha nghĩ quẩn Lại bắt trước mấy người trình rào kim Quảng đế Đòi trở về làm người thường Cha cũng biết mình thế nào rồi đấy Một khi cha không còn bản lĩnh trường sinh bất lão nữa Xong không được ba ngày Đã chết ngắt Thì ông đây phải làm sao Tôi đã nói là ông đây nhất định phải đi theo cha Điều cha rượu trẻ cờ bà gai gũ cả đời Cái gì cũng đã thử qua rồi Còn ông đây vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn Chưa cây vợ Chưa sinh con cơ thể mà đi lại không cam lòng Cao to Sao mặt người đen xỉ thế Họ quản đi chơi bơi ở đâu cả đêm Không ngủ phải không Cao to trong miệng tên thô lỗ Chính là nói Cao Điều Bách Ý tư diễu cờ dáng vẻ Thô cạch lồn tịt của gã Vẫn gì Cao Điều Bách kỹ nhất Người ta nói mình như vậy Nên lại không thể nói lý Với tên Cao To Đen Thui này Thôi thì để mặc cho hắn gọi cũng không sao Cao Điều Bách liên cười định mà đáp Đêm qua chuẩn bị đi ngủ Thì chợt ghi đến chút việc vặt Kết quả đến lúc muốn ngủ Thì không ngủ được nữa Còn trải gốc cả Người thả lại quả tim xuống bụng đi Chưa chờ được chắt chai của người ra đời Ông giả ta câu chưa nỡ rời đi Quỷ bật quỷ liếc nhìn cam đưa bách Cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp Ăn sáng xong rồi Chúng ta cũng nên đến, đến Tư thiên giám dạo quanh một chút Từ lúc trở về vẫn chưa đi qua đó Nói thế nào thì chúng ta Cô mang cây danh thiêu giám của Tư Thiên Giám mà Cô không biết thằng bé Đồng Kỳ Siêu kia thế nào rồi Trong cung lại xảy ra chuyện gì Mà không thấy thỏ mặt ra Ngày đó bọn họ vừa về đến Biển Lương Đồng Kỳ Siêu có chạy đến Thỉnh An Lóc Sư Tôn của mình Nhưng trong cung lại xảy ra chuyện lớn gì đó Đồng Kỳ Siêu vội vã rời đi Chỉ kịp sai đạo sĩ của Tư Thiên Giám Đến cao lỗi mấy câu Nói đồng chân nhân Bận việc trong cung Không thể ra được Còn về việc đã xảy ra chuyện gì Tiểu đạo sĩ cũng không nói rõ Ăn uống xong xuôi Ngồi miễn quý bất quý Dân theo hai con yêu quái Đến từ thiên giám đi dạo Lý quảng toàn theo chân bọn họ trở về cô muốn đi mở mang tầm mắt Thế là chuẩn bị một cốt xe ngựa Đưa mọi người đến từ thiên giám ngay bên ngoài hoàng cung Đến nơi thì thấy Quan lại đạo sĩ ở đây Đều ăn mặc Một thân đồ trắng hỏi ra mây biết, hoàng đế thứ hai của đại tống Triệu Quang Nghĩa, vợ mây băng hà. Mấy ngày nay, Đào Kỳ Siêu vẫn luôn ở trong cung cầu phúc cho hoàng đế. Bảo sao cứ không thấy mặt mũi đọc chân nhân đâu. Bởi vì mấy người ngô miễn quý bất quy, có thân phận đặc thù, không có ai dám lại gần. Yêu gọi bọn họ thay quần áo trắng, mà ông già cô không muốn vẽ thêm phiền phức. Chỉ định dẫn Lý Quảng Toàn đi dạo quanh một vòng, rồi trở về nhà. đầu lúc mấy người và yêu đi đến hậu viện tư thiên giám, bồng nghè thấy trên sàn nhà chưa đến một tiếng nghiệt, rồi một bóng dáng đen xì nho nhỏ phi xuống, trực tiếp bổ nhạo vào trong lòng bách vô cầu. Lâu này, Lý Quảng Toàn mới nhìn do đó là một con mèo đen, đang vui mừng liêm lắp khắp mặt mày tên thô lỗ. Từ cái miệng đang há ra của nó, có thể nhìn thấy răng và lưỡi, không đen thui như mực, ngoài trừ đen ra thì toàn thân không hề có màu sắc nào khác. Đây không phải là nguyệt sao? Lý Quang Toàn nhìn một hồi lâu, đối với Bạch Vô Cẩu, bỏ con thú đại hung như vậy để lại bên cạnh không may mắn, bảy hạ vân nên thả nó đi đi. Từ sau lần Lý Quang Toàn đánh thuốc độc giết chết yêu quái trên núi Bình Khẩu, Bạch Vô Cẩu luôn không vừa mắt hắn. Lập tức trận trường đôi mắt to như mắt bỏ lên quát. Đánh rắm! Một con mèo con chọc phá gì đến ngươi? Cái gì mà ma thú đại hùng? Ông đây thấy kết tên cởi chuồng nhà ngươi. Vậy là thứ không may mắn đấy. Còn nói nhảm nữa là ông đây xác bệnh cho ngươi luôn đấy. Bỏ lát sẽ bị ăn vả. Có tin không? Thầy Bách vô cầu vừa nói chuyện. Vừa bắt đầu sắn tay áo lên. Lý Quảng Toàn xấu hổ cười một tiếng. Rồi lôi sang một bên. Lúc này quyên bất quy, lại có hứng thú, hỏi chuyện hắn. Sao thế? Bạn còn người biết lại lịch con mèo đen này hả? Con mèo này, để cả lão tổ tôn vô bệnh và tiềm tâm của các người, cũng chưa gặp qua. Người lại biết hả? cái này từ sau khi vô bệnh lão tổ qua đời, mới được đặt tên. Nào nhân gian ngày ấy, không biết cũng phải. Lịch Hoàng Toàn, vừa chỉ vào mèo đen, vừa nói tiếp. Không biết là vì cao nhân nào Luyện trên giá còn thú chết đi Sống lại thế này Nghiệt không nhất định là một loại thú nào Đã từng xuất hiện nghiệt là ngựa Với hồ ly Sau khi sống lại toàn thân đen tuyển Từ trong ra ngoài Miệng kêu một tiếng nghiệt Có thể khiến người ngất xỉu Làm nhân ra ta nói đúng không Đừng khoe khoang nữa Tiếp tục nói đi Quyên bất quy cười khà khà tiếp tục nói Con mèo đen này đã đi theo bọn ta cũng được nhiều năm rồi đấy. Nếu người đã biết lại lịch của nó thì nhất định là có điển tịch ghi lại. Nhưng mà tại sao ông già ta lại không tìm được ghi chép nào nhỉ? Cái này ngại cũng không biết rồi. Nghiệt là cái tên mà tiềm tâm bọn ta đặt ra. Bởi vì đây là loài thú được tôn chủ xác định là thứ đại hung không may mắn cho nên không có ghi chép lại. Nhiều năm qua chỉ được truyền miệng Kể lại rất các thế hệ sư tô lúc trước của ta đã dặn dó rất nhiều lần để the loại thú này hôm này thì phải tránh xa ngoài trừ ngựa hồ ly với mèo nghệ có thể là người được không lâu này đọc kỳều vừa mới tới trong cung đi ra chuẩn bị đi về Nh nha thay quần áo rồi lại quay vào độ đèn xuất hiện phía sau mấy người và yêu Hà không đến hành lết Thịnh An lão sư tôn của mình ngược lại Bắt chuyện với Lý Quảng Toàn Trước này chưa từng quen biết Lý Quảng Toàn không biết Người vừa đến là ai Là lịch của Thú Đại hung như vậy tuyệt đối Không thể nói bừa với người không liên quan Thế là hắn liền ngậm miệng Chờ có người lên tiếng giới thiệu người kia Lâu này Đọc Kỳ Siêu mới phản ứng lại Là mình có hơi thất thố Vội vàng quay sang hành lễ Về Lao Sư Tôn của mình Cùng hành ban lễ với Ngô Miễn Bạch vô cầu và nhóc nhầm tam Ngày thấy người mặc đạo bảo này Xưng là đệ tử trước mặt quy bất quý Lý hoàn Toàn mới biết hóa ra Đây chính là Hộ Quốc chân Nhân Đồng Kỳ Siêu Mà hai người hay yêu từng nhắc đến Trước đó Đồng Kỳ Siêu Tìm đến phủ thịnh An Quy Bất Quý Hàn đang cùng hai con yêu quái Đi rào quanh thành Biện Lương Bỏ lơ cơ hội gặp mặt lần đó Đấy mới là lần đầu tiên Hai người gặp nhau Thế là Lý Quảng Toàn và Đồng Kỳ Siêu Khi nói chuyện đôi câu Đồng Trân Nhân lại sốt sắng Hỏi tham hắn về chuyện liên quan đến nghiệt Bởi vì không có điển tịch lưu lại tham khảo Chỉ đành hỏi tham Lý Tu Sĩ Về lai lịch của con vật kỳ quái này Chuyện về Mèo Đen Càng người để đó nói sau Lý Quảng Toàn còn phải đi theo chúng ta một thời gian nữa Kỳ Siêu người gấp cây dị Quyên bất quy có chút không vừa lòng với thái độ của đệ tử mình để ông giả không thể hiện ra mặt vẫn địaốc cười tùm tìm nói tiếp trườngo nghe xem hoàng đế xảy ra chuyện gì bằng hả lúc nào vậy hiện ra tình hình trong cung thế nào rồi đồng kỳ siêu lúc này mới hồi phục lại tinh thần nóiắm đo bể Hà Trinh chiến với nước Liêu từng bị chúng tin lần này là vết thương cũ táiát Hiện giờ Thái tử Triệu Hằng đã kế vị, vừa mới ban thánh chỉ tổ chức quốc tang, nghe nói còn hạ chỉ triệu hồi phiên vương ở các nơi nhanh chóng trở về chịu tang. Mấy ngày nay, đệ tử luôn ăn ngủ túc trực trong cung, lâu này về là để thay quần áo, lần nữa lại phải trở vào. Sau đó quy bất quy, lại hỏi tham ký càng buồn lượt tình hình trong cung, xác định không phải do động tích chấn, âm thầm thao túng, lâu này Mời hỏi đến chuyện chính Độ ông giả ta để trong cung Vẫn bình yên vô sự đây chứ Mời ngày trước quay về lấy hoàng thiên thành Sao thấy mất thiên tài địa bảo Như là có dấu hiệu Bị động chạm vào vậy À là đệ tử động vào Đọc kỳ siêu cuối đầu nói Đệ tử tìm đọc điển tịch Thấy được một phương pháp trường sinh bất lão Cần có mấy món thiên tài địa bảo Như cỏ thông thiên tuyến Và đan trù huyết Nhớ ra ở đây có Nên tự ý cầm đi Không xin phép sư tôn Vẫn mong lão nhân ra ngại thứ tội Quý bất quy cười khả khả nói Cỏ thông thiên tuyến Và đan chu huyết Không phải thiên tài địa bảo Đặc biệt hiếm có Người lấy thì cứ lấy thôi Nếu về sau người còn muốn cái gì Thì nói với ông già tam một tiếng Đừng có tự động lấy đi như vậy Lâu này Có thay dám chạy đến thúc dục đồng kỳ siêu Nhanh chóng trở lại hoàng cung Đồng chân nhân liên hành lễ Vái trào ngô miễn quy bất quy Rồi gấp rút quay lại trong cung Để theo bóng dáng đệ tử của mình Quy bất quy khét thở dài Lầm bẩm nói Thằng bé ngốc đồng kỳ siêu lúc trước Không làm ra được chuyện Không hỏi tự lấy thế này Sợ biết thế thì đã loại luôn hắn ra khỏi trận Pháp rồi Hoàng đầy thứ hai của đại tống băng Hà Quang tang đường điên Không thể tầm thương Triệu hàng với mây đăng cơ Đã chiều hết những người anh em Làm phiên vương từ đất phòng gấp rút Trở về kinh đô chịu tăng Chuẩn bị tổ chức một lễ tang Với quy mô lớn chưa từng có Mấy ngày sau Vẫn là lúc mọi người đang dùng bữa sáng Càng đưa bách đi đến trước mặt mấy người Và yêu ngô miễn quý bất quy Nói Vừa rồi có người hầu báo lại Đợt đêm hôm qua Kim Lăng Vương Triệu Nguyên Hảo Đã vào thành Biện Lương Hiện đang ở tại Vương Phủ trong thành Hàn cười khoai mã chạy tới Không nhìn thấy Kim Lăng Vương Phi và Gia Quyến Biết Tần đế hạ lệnh Triệu các viên vương vào kinh Quyền bất quỳ liền sai cao điều bách Chú ý đến hành tung của Kim Lăng Vương Triệu Nguyên Hảo phủ thần kiếp này của Nữ Nhi Hiện tại xem ra Triệu Nguyên Hảo cũng không định Ở lại kinh thành quá lâu Giờ xong tang lễ của tiên đế, là sẽ lập tức trở về. Đặng Tuy hắn không đưa Niu Ni theo, không thì nhân sâm ta, có thể đi thăm tiểu nhã đầu đó rồi. Nhấp nhẩm tam vừa nói, vừa cố ý vô tình ngó qua Ngô Miễn. Thân đàn điên tóc bạc làm như không nghe thấy gì, nó mới cười khúc khích, nói với Quý Bất Quý. "Là bất tử, bây giờ chúng ta cũng ở biển lương rồi, tiếp theo làm gì nữa đây?" Hiện tại đồng kích trấn Đã có được hoàng thiên thạch gì đó rồi Người ấy cứ như vậy Chờ mắt điền hắn Chuẩn bị xong Sẽ giết trở lại sao Bây giờ Ngoài chứ chờ đợi ra Thì không có biện pháp nào tốt hơn nữa Quy bất quý cười khà khà một tiếng Rồi nói tiếp Trong tay đồng thích chấn Vẫn còn mấy chục mầm dịch Nếu bức ép hắn quá Lại thiệt thêm mấy chục vạn mạng người Thì càng khó mà thu xếp ổn thoả được Cảo điều bách Người có ý kiến gì hay hơn không? Nói được đợt chừng Ông già đột nhiên quay sang Nói với Căm Điều Bách một câu Mà cao quản gia Cơ như đã có chuẩn bị sẵn Lập tức đáp lời Theo cách thức trước kia của hắn Hối hoàng thiên thạch đó Hẳn là một thành phần quan trọng Dùng cho trận pháp hay pháp khí nào đó Trước khi hoàn thiện trận pháp Hoặc pháp khí này Đóng thuyết trấn sẽ không tùy tiện Đến đây mạo hiểm kiếm chuyện Nhưng mà ta có phải cảnh cáo các vị trước Cho đến lúc Thực lực của hắn tăng vọt Tuyệt đối đừng xem thường người này Vẫn là như bác ngươi Hiểu biết đồng thích chấn Xem ra chỉ có thể chờ hắn Tự mình xuất hiện Quy bất quy cần một chút Đang định tiếp tục nói gì đó Thì đột nhiên nhìn thấy đệ tử đồng kỳ siêu Của mình từ ngoài cổng đi vào Đồng chân nhân Là khách quen trong phủ Thường xuyên lui tới, không cần phải bẩm báo. Trông thấy người đến, ông ra cười khà khà nói. Người không ở trong cung, trụ trì pháp hội, vãng sinh cho tiên đế. Để đây làm cái quái gì? Đọc kỳ siêu trước tiên, hành lễ với mấy người và yêu ngô miễn quyền bất quý. Lại cố ý vô tình, liếc nhiên lý quảng toàn, đang ngồi bên cạnh nhóc nhậm tam. Rồi mới lên tiếng nói. Chuyện đệ tử phải làm, đã xong tương đối rồi. Hiện giờ phiên vương các nơi Đều đã trở về gần đủ Do người của lễ bộ Tiếp nhận thu xếp Trước khi diễn ra đại lễ Thì không còn phận sự của kỳ siêu Cho nên đệ tử đến đây Thị An Sư Tôn và các vị trưởng bối Hiện em thay người còn có lòng hiếu thuận như thế Cao như bác cả Chuẩn bị thêm một phần bước sáng Cho đồng sư huynh Và người đi Quy bất quy cây tương tìm Vậy Đồng Kỳ Siêu Lại ngồi bên cạnh mình Tiếp tục nói Bây giờ chỉ có chờ đại lễ diễn ra Vào 3 ngày nữa Trong Hoàng Cung Có chuyện gì thú vị chuyển ra không Rất cuộc thì hiện tại Các phiền vương đều đã tề tiệu đông đủ Không thể nào Không có chút động tính gì đâu nhỉ Bây giờ đang lúc quốc tăng Chuyện thú vị thì không nghe nói Nhưng mà vừa rồi lúc đệ tử Ra khỏi Hoàng Cung Có nghe nói là Hoàng đế đã hạ ý chỉ sơa đổi gần như toàn bộ đất phong của các viên vương Kim Lăng Vương mà lao nhân ra ngài bảo đệ tử lưu ý đệ từ đã thăm hỏi rõ rồi Kim L Vương Triệ Nguyên Hảo sở thànhương Văn Huệ Vương đất phòng đổi thành Phù Hà năm các kinh thành không xa bởi vì ở gần kinh doanh hoàng đế còn hạ đặc chỉ cho triều Nguyên Hạo ở lại c trú trong kinh thành Không cần rời ra đất phong Hiện giờ người của lễ bộ Đã chuẩn bị lên đường Đến Kim Lăng Đoàn vương phí và gia quyến của Thương văn huệ vương đến Biện Lương Đêm qua trưởng Nguyên Hảo Mới vừa vào kinh sang này đã ra ý chỉ như vậy Xem ra hoàng đế vẫn không yên tâm Về vì thương văn huệ vương này Trong khi nói Quyền bất quyền nhớ lại Lúc Niu Nhi ra đời Trưởng Nguyên Hảo sầu lo Không sinh được con trai Mà mất đi cơ hội tranh ngôi hoàng đế Lông này đây nhìn lại Có vẻ tâm trạng hoàng đế Cũng không mấy yên tâm Về người em trai này Ngoài trừ chuyện này Gần đây kinh thành Còn xảy ra một sự kiện kỳ quái Đọc kỳ siêu Lại truyền chủ đề nói tiếp Vào ngày Thái Tông hoàng đế Triệu Quang Nghĩa Băng Hà Trong kinh thành Bắt đầu dâm gian tin đồn nhảm Nói năm xưa trước khi Thái Tổ Hoàng đế Băng Hà đã có ước định với Thái Tông hoàng đế rằng sau khi Thái Tông chết phải truyền lại ngôi vị cho huyết mạch của Thái tổ. Mà hoàng đế hiện tại đã sửa lại di chiếu của tiên đế, nếu làm đúng theo di chiếu thì ngôi hoàng đế phải truyền lại cho con trai của Thái tổ là Sở Vương Triệu Đức Vương. Điều này khiến cho Triệu Đức Vương sợ hãi đến mức dù giúp trong vương phủ không dám ra ngoài. Cả ngày chỉ lo hoàng đế đến kiếm chuyện với mình. Trời này ông đây cũng có nghe nói. Lúc này, bạch vô cầu hóng hết một bên cung tiếp lời. Mày ngày nay, ông đây với nhậm lão tam ra ngoài phố dạo chơi. Ngày dân chúng ngoài kia nói đầy cả tay. Nói cái gì mà? Các tướng quân đóng giữ ở biên giới Tống Liêu. Đều đứng về phía triệu đức phương. Chuẩn bị kéo quân trở về phò ta hán đăng cơ hay như còn nói, thái tử và còn di chiếu gì đó, hiện đang nằm trong tay Triệu Đức Phương. Không chỉ hai con yêu quái, cả Cao Như Bạch và người hầu trong phủ đều nghe đến chuyện này. Câu chuyện nói ra, con đầu con đũa, hết thảy có vẻ dữ. Nếu đường kim hoàng đế Triệu Hằng không chịu nhường ngôi, thì chúng tướng canh giữ bên cương sẽ lập tức cáo đại quân trở về phất cả cần vương ngay vậy. Bởi vì cách đó không lâu trên đất Liêu, vừa xảy ra đại dịch, chết mất mươi mấy vạn người. Hiện giờ phía bên quân Liêu, cũng đang loạn hết cả lên. Vỡ vặn, tạo ra cơ hội cho tương quân trấn thủ biên cương, cho bọn họ có thời gian trở về phò tá chủ cũ. cho lúc đồng kỳ siêu đang hầu quy bất quy, nói chuyện phiếm. Cao như bách, bị người gác cổng gọi đi. Là sau gác trở lại, nó với đồng chân nhân. Ngoài cửa có quan lại của tư thiên giám Để mời ngài trở về Nhìn bộ dạng người nọ Hình như là trong cung Lại xảy ra chuyện gì rồi Ngày nói trong cung xảy ra chuyện Đồng kỳ siêu không dám chậm trễ Vội vàng đứng dậy cáo từ Mới người và yêu ngô miễn quý bất quý Sau đó đi theo cao điều bách Rời khỏi phủ đệ Có điều đồng chân nhân rõ ràng Vẫn còn chuyện khác chưa kịp nói rõ Lúc rời đi Cứ liên tục điên về phía Lý Quảng Toàn mấy lần Dường như còn có điều gì Muốn nói với Lý tu Sĩ Ngồi còn chưa âm chỗ Đã lại phải đi rồi Vì đệ tử này của ông giả ta Thật là một người bận rộn Quy Bất Quỳ hơi chút mỉm cười Tiếp tục nói Đừng mà ai làm hoàng đế Cũng không liên quan gì đến chúng ta Cứ để bọn họ ồn ào đi Một câu còn chưa dứt Sao mặt Quy Bất Quỳ đột nhiên biến đổi Anh băn chuyển sang điện thẳng về hướng cổng lớn Ở nơi Đồng Kỳ Siêu vừa mới đi ra Cùng lúc Quỳ Bất Quỳ nói chuyện Một người một yêu ngô miễn bách vô cầu Cùng hương mắt nhìn ra phía cổng lớn là sao liền thấy Cao quản ra Sang mặt hơi chút tái nhật Quay trở lại Cao Điều Bách ổn định tinh thần một lát Nói về ngô miễn quỳ bất quy Và hai con yêu quái Bên ngoài có Cho hắn vào đi chưa đợi Cao Điều Bách nói xong Quý bất quý đàn đứa biết trước Các muốn nói gì Ngày lúc càng điều bách xoay người chuẩn bị Đi ra cổng Ngồi miệng vẫn luôn im lặng Đột nhiên lên tiếng nói Hôm nay cho người hầu trong phủ nghỉ cơi một ngày Mặc kệ bọn họ đi đâu làm gì Đừng về đây là được cả điều bách đáp lại một tiếng Rồi lại lần nữa đi ra ngoài cổng Cổng lúc cao quản ra rời đi Lý Quảng Toàn ngồi một bên Công run dày Lòng bổ hôi lạnh va ra trên chán Nói Ngoài cổng yêu khí ngút trời Là yêu quái nào Mà lại có thể tỏa ra yêu khí như thế chứ Họ lý Đừng nói ông đây Không nhắc nhở ngươi Bây giờ chạy đi vẫn còn kịp đấy Bách vô cầu ngồi đối diện Lý Quảng Toàn Chờ nói một câu Tên thổ lỗ hơi dừng lại một chút Rồi lại nói tiếp Bằng không một lát lỡ tay ngộ thương ngươi Người cũng đừng nói Là ông đây lấy việc công Báo thủ riêng nha Trong khi Bách vô cầu nói chuyện Lại thấy cao như Bách Ra theo một người trẻ tuổi có chút mảnh khảnh Gây ốm bước vào Người nó đã mắt nhìn qua mọi người một lượt Rồi dừng lại trên mặt tên thô lỗ mỉm cười với hắn rồi nói Đã lâu không gặp Ta vẫn chưa kịp cảm tạng cười Và đường cho ta một thân thể tốt thế này Khi người nó cất tiếng nói Giọng nói thêm mà lại là Của một bách vô cầu khác Đã từng gặp trước kia Tên nhìn đối phương một cái đáp Đẹp những người không nói câu nào Thì ông đây thật sự Là không đoán ra được Yêu vương đương nhiệm đã đến đây Hết trường thứ 220 Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay Hồi sau có nội dung gì Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe xong nhé Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.